Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3607 10 vạn năm ước hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Tiểu tử này thật đúng là kiến thức rộng lớn, liền ngay cả chính mình. Bổn mạng thần thông đều 10 phần rõ ràng. Nhưng điểm này còn không phải. Nhất làm người khác kinh ngạc, nhượng. Nàng kinh ngạc chính là, này lâm tiểu tử vậy sao xét như thế tin tưởng. 10 phần. Chẳng lẽ muốn nói hắn mới vừa rồi cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ. Mà là tại tự thuật một chuyện thực. Chính là ba ngàn năm liền tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Có thể sao? Huyến Nguyệt Nga lắc đầu. Quang tưởng tưởng khiến cho nhân ginh ngạc. Tu tiên đường, gian nan khốn khổ. Chỗ đó có thể có này dạng thái quá. Tốc độ. Đừng nói trước mắt này nhãn cao hơn đỉnh ra hỏa coi như là ngày xưa tu la kinh tài tuyệt diếm cũng tuyệt không có thể này dạng khoa. Trương. Hắn nhất định là tại hồ ngôn loạn ngữ. Có khả năng như quả thật là nói bậy. Này đã tính trước nét mặt. Lại là. Chuyện gì xảy ra ni. Trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong. Huyến Nguyệt Nga cũng có chút. Đầu đầy mơ hồ không rõ. Nhìn tới quang tưởng đã không chiếm được nhất cách vừa lòng kết quả. Như vậy liền chiếu đối phương thuyết đi làm. Khác tạm thời không đề cập tới. Đối với chính mình bổn mạng thần thông, nàng còn là có vài phần nắm. Chắc, tránh như Lâm Hiên nói, giờ phút này tuy nhiên không thể đồng đẩy. Nhưng chỉ gần là phân biện đối phương nói chuyện thật hay giả còn là không khó khăn. Nhất niệm đến tận đây, nàng không hề. Nữa do dự. Sâu hít sâu, một đôi mỹ lệ đôi mắt trong quang mang kỳ lạ đột nhiên. Khởi. Ngũ sắc lưu ly, nhìn qua thâm thúy vô cùng. Theo sau đồng thính gì thường thanh âm từ nàng trong cái miệng nhỏ. Chuyện đi ra ngoài đảo hữu đi lên tu tiên đường thực sự chỉ có ba. Ngàn năm sao. Hoàn toàn không giả. Lâm hiên trong mắt cũng hiện lên nhất điều gì sắc theo sau liền chấn. Định đảm nhiên khai khẩu. Hơn nữa lâm mố còn là từ hạ giới phi thăng mà đến tu tiên giả. Cái gì... Huyễn Nguyệt Nga trợn to con mắt. Như không phải đối với chính mình bổn mạng thần thông tin tưởng mười. Phần nàng thật muốn dĩ là chính mình đang nằm mơ. Người này cư nhiên là tử nhân giới phi thăng mà đến tu tiên giả. Có lầm hay không? Mọi người đều biết nhân giới tài nguyên bần cùng dĩ cực. Linh khí cũng rất mỏng manh tại nơi đó tu luyện căn bản là công. Nhiều mà kết quả ít. Thay lời khác thuyết tu hành tốc độ cực hoãn. Phi thường chậm chế Thời gian. Này dạng không lợi tình huống hạ đối phương tu luyện đến bây giờ cư. nhiên chỉ dùng 3.000 năm. Có lầm hay không. Mặc dù là ngày xưa A-tu-la cũng không có này dạng. Thiên tài. Mà trước mắt cái. Này ra họa bất luận tử na cái người góc độ. Đều không giống như là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Huyến Nguyệt Nga cứng hỏng. Mặt mày ngốc chảy sắc. Nhất thời chỉ chốc lát, không biết rằng nên dùng. Cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Nhưng có một chút là khẳng định. Này lâm tiểu tử chắc chắn rất được. Thua ở trong tay của hắn, nhất. Điểm đều không oan uổng cái gì. ngươi thuyết những. Này, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Sau một lúc lâu, huyến nguyệt Nga mới ngơ ngác khai khẩu tưởng tượng chính mình từ độ kiếp trung kỳ đến độ kiếp hậu kỳ từ chuẩn bị đến khổ tu đủ loại tính toán tốn hao số lượng mười vạn năm lâu vốn là còn dương dương tự đắc lúc này cùng trước mắt lâm tiểu tử nhất so sánh quả thực là dại dột giống như heo thuyết xấu hổ vô cùng cũng không có sai huyễn nguyệt nga mặt mày nhảy ngoái sắc hiển nhiên là lòng tự tin bị đả kích lớn mặt mày hứng thú suy yếu ý Không có gì, Lâm Mỗ sở dĩ rằng như vậy nhiều hơn, là muốn nói cho Đạo hữu tại hạ tu hành thập phần nhanh chóng thuyết tiền độ vô, lượng mảy may khoa trương cũng không. Lâm Hiên đắc ý thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Nói câu này quả thực là chính là tại tự biên tự diễn. Tuy nhiên huyến Nguyệt nga nghe xong, nhưng không có lộ ra cái gì bất mãn sắc. Đối phương có kiêu ngạo tư cách Chính là nhất lúc sinh thời tại nhân giới gia họa. Ngắn nguồn ba ngàn. Năm công phu, liền tu luyện thành độ kiếp hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Không quản có nhiều cơ duyên xảo hợp, nó cũng làm người khác nhìn với. Cặp mắt khác xưa. Thiên tài đều không đủ để miêu tả, hắn này là một ngày kia cử hà phi. Thăng cũng chút nào ly kỳ cũng không. Siêu thoát tam giới trói buộc, thành là chân tiên là người không tầm. Thường, nó còn không phải tiền đổ vô lượng là cái gì. Lâm tiểu tử chắc chắn rất được, nhưng chỉ gần này dạng đã nghĩ nhượng. Mình làm hắn linh sủng còn là có chút quá mức tự chịu trách nhiệm. Dù sao độ kiếp hậu kỳ thực lực tuy nhiên vô phương cùng chân tiên so. Sánh với, nhưng thọ nguyên lại đều là nhất dạng. Ai muốn ý bị người điều khiển thực sự đương chính mình là tiên đế? Sao? Niệm cho đến này. Huyễn Nguyệt Nga trên mặt lại lộ ra cảnh giác thần, sắc, phản phất đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, Lâm Hiên mỉm cười bình. Thản khai khẩu đạo hữu chức không muốn vội vàng cự tuyệt tạm thời. Trước hết nghe nghe Lâm mố đề nghị tái làm tính toán như thế nào. Được rồi, tục ngữ nói, nhân tại dưới mái Hiên, không thể không cúi đầu, hướng. Chi chỉ là nghe một chút tính toán mà thôi, với tình trạng với lý. Huyễn Nguyệt Nga tự nhiên không có cử tuyệt dư địa. Ngọc La Phong chắc chắn hủy ở đảo hữu trong tay, cho nên lâm mố mới. Chịu đảo hữu cấp cho bồi thường, nhưng các hạ thực lực trước đâu bằng. Bây giờ đã là độ kiếp hậu kỳ, lâm mố tái tự đại cũng không có khả. Năng một mực yêu cầu ngươi làm ta linh thú, như vậy đi, chúng ta dĩ. Mười vạn năm kỳ hạn, này mười vạn năm, ngươi đi theo lâm mố, như là ta. Có thể cử hạ phi thăng thành là thượng giới tiên nhân, muốn đi muốn. Lưu đều tùy đảo hữu. Như là đảo hữu làm không được ni. Làm không được, đó là lâm mố phúc cạn tự nhiên càng không có lý do. Gì lưu lại đảo hữu đến lúc đó muốn làm hạ như thế nào lựa chọn tự. nhiên cũng khách tùy chủ là xong. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Ngươi nói thật. Huyễn Nguyệt Nga trong mắt nhất điều quang mang kỳ lạ hiện lên. Điều kiện này như là hoán nhất danh tu tiên giả, xem như rất hà khắc. Tuy nhiên nàng giờ đây đã là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, không có thọ, Nguyên chói buộc chính là mười vạn năm, mặc dù không thể thuyết trong. Nháy mắt tức là quá, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Như đối phương thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, điều kiện này có khả. Năng xem như thập phần công đạo. Lâm mố nói như vậy tự nhiên không có giả hơn nữa đảo hữu như chịu. Đi theo ta còn có lớn lao chỗ tốt. Lâm hiên thấy đối phương ý động. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng khai khẩu. Chỗ tốt. Không sai đảo hữu thôn Phệ ngọc la phong tuy nhiên thành công đem. Bình cảnh đột phá nhưng cái đó sợ hàm thời gian chi lực tưởng muốn. Luyện hóa chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy như là đảo hữu đi theo. Ta, lâm mố tự nhiên sẽ không gheo kiệt xuất thủ cứu viện trợ Ngọc La Phong vốn là là ta tự dưỡng linh trùng được ta đây vị nguyên chủ nhân Tương trợ đạo hữu thành công tỷ lệ tối thiểu có khả năng đề cao ngũ Thành đắc là Thực sự Như là vốn là lâm hiên khai ra điều kiện vẻn vẻn tính toán hợp lý Như Vậy trước mắt chính là ném ra nhất cái đại sát khí huyễn Nguyệt Nga vui mừng lộ rõ trên nét mặt Nàng cũng biết luyện hóa thời gian chi lực thập phần khổ cực hơn nữa Thành công cơ hội cũng không nhiều nếu thật có thể như nguyện dĩ Thường nói cung cấp đối phương điều khiển cách người mười vạn Năm căn bản là tính toán không được cái gì Nhận thức rõ tính toán đứng lên chính mình còn là chiếm tiện nghi Anh cũng không có thể nói như vậy hẳn là xem như theo như nhu cầu Huyến Nguyệt Nga trong lòng hoan hỷ nhưng không có lập tức đáp ứng Lâm Hiên đề nghị, thực lực đến nàng này dạng cấp bậc tâm tư tự nhiên phi thường kín, đáo, huống chi mắc sai lầm, rút kinh nghiệm trước mắt chính mình liền ăn. Không thiếu khổ, vậy sao có thể không nhiều lắm nhiều hơn chú ý nhất. Điểm ni, đi, nàng nét mặt đã trở nên bình thản trong mắt thậm chí lóe ra như thế. Giảo hoạt sắc đảo hữu đề nghị cũng là có thể nhưng muốn ta làm.